Nakmo tassa, pagkoto, arhato, sama, sambudhasa. Nakmo tassa, pagkoto, arhato, sama, sambudhasa. Nakmo tassa, pagkoto, arhato, sama, sambudhasa. Ahang bante sapba apatiyo avikaromi. Sarhu avuso, sarhu, sarhu. Ahang bante sambak hula vatuka Sapba apatiyo apatinta tumha mule patide zemi. Passasi avuso ta apatiyo. Ama Pazami Ayantin Abuso so Shangrayasi Saru Vande Zangrisami Saru Sudu Vande Zangrisami Sarusudu Van De Zangrisami Saru Avu Saru Saru Salu. À, Thưa Đại Đức, tôi xin khai ra các tội Apatio. Lành thay, lành thay, Pháp Đệ, lành thay. Thưa Đại Đức, trong thời gian qua, tôi đã phạm phải một số tội Apatio. Những tội có thể xám hối được, đó là xem động binh, xem cảnh binh đao, và không thu thúc lục căn, nhìn ngắm nhiều cảnh đẹp khi lên trên mạng Internet. Hiện đệ, Pháp đệ đã nhận ra các tội đó của mình chưa? À, thưa Đại Đức! Tôi đã nhận ra các tội đó của mình Hiện giả hãy dáng thu thúc Sửa đổi trong ngày vị lai Vâng Tôi sẽ thu thúc Và sửa đổi trong ngày vị lai Lành thay Lành thay Lành thay Là Như vậy Như vậy Sáng nay, trong khoảng thời gian ngồi thiền, tôi đã nhận ra rất nhiều lỗi của một vị tỷ khư. Trong khi lên mạng Internet, trong giới bồn Patimokkhà vị Tỳ Khưu không được phép đi xem cảnh động binh tức là cảnh quân đội giàn đội chủ lực và không được xem như vậy thì nhưng mà bạn lên internet ăn xem phim uh, uh, Tam Quốc viện nghĩa. Uh, hết tập này đến tập khác. Rồi ờ uh, vậy xem cả. Uh, phim uh, Thủy nữa. Uh, thì hơn đó. Thì Có khi còn hơn cả xem cảnh động binh ấy. Uh, vì, uh, Trên phim còn có cả, cả những người đẹp nữa, ừ. như thế là không thu thúc lục căn. Phạm như vậy là không phải ít tội. Phạm như vậy không phải là ít tội. Phạm như vậy không phải là ít tội. Nhưng ngày tôi đã nhận ra điều đó. Mong sao các bạn đồng phạm hạnh. Hãy ghi nhận đó là một tội của tôi mà tôi nguyện sửa đổi. hay hiện đại. Khi một vị như thật nhận ra một tội đó là một tội. Như thật sám hối tội đó. Như thật sửa chữa tội đó. Thì đó là sự tiến bộ trong giới luật của bậc thánh này Pháp Đệ đã nhận ra điều đó, lành thay. Thưa các bạn, đó là một cuộc sám hối giữa hai vị tư khu. À, trong đó vị thì sư phạm tội à, là tôi, sư trung thiện. Nỗi phiền não lớn đến từ Facebook. Nỗi phiền não lớn đến từ Facebook và internet. Thì uh, bạn uh, có quá nhiều sự liên hệ mà ở trên mạng thì 99% là những sự liên hệ vô bổ, phù phiếm, sự liên hệ nguy hại liên quan đến dục lạc, các loại hình ảnh đẹp, âm thanh hay, trói buộc nào mà ta không thể từ bỏ thì chói buộc đó là lớn. Chói buộc nào ta có thể từ bỏ, chói buộc đó là không lớn. Trong thời thiền tập sáng nay, tôi nhận rõ truyền não đến từ những cú kích chuột, like điền não đến từ những dòng comment tham và sân rất nhiều. Điều này tôi đã nhận ra cách đây bốn năm tháng rồi, nhưng sáng nay thì rõ ràng hơn nữa. thế mà mấy người Phật tử thì họ, họ cũng nói tương tự với tôi như vậy. Họ không nhận ra. Nhưng mà họ là người cư sĩ tại gia. Họ vẫn còn có công việc. Còn có bạn bè. Còn tôi đây đã là bậc xuất gia rồi. Sao lại còn có nhiều sự liên hệ đến như vậy? Bậc xuất gia rồi. Sao lại có nhiều sự liên hệ đến như vậy? Lại nữa, thời Đức Phật có rất nhiều bản kinh văn Nói rõ là vị tỷ khưu có quá nhiều liên hệ với tỷ khưu, liên hệ với tỷ khưu ni, à, liên hệ với các cư sĩ, à, à, liên hệ với các vị vua và đại thần của đức vua, rồi liên hệ với ngoại đạo và đệ tử của ngoại đạo. À, trong đời sống giao du quá nhiều như vậy. Hàm dục, tấn công tâm của vị ấy. Mặc dù vị này đã chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Chỉ có thể là vô sở hữu xứ, À rồi cuối cùng, vị ấy đã từ bỏ học pháp và hoàn tục. nay thì một vị sư ở trong chùa thì không cần phải đi ra ngoài. Bạn chỉ cần vào máy tính, bật lên, có kết nối Internet. Thế là xong. Sự liên hệ rộng hơn nhiều hơn nhiều. Thì bạn tiếp xúc với một người, hai người. Hay cái gần như cái gì bạn có thể tiếp xúc được từ internet. Thì hồi cách đây hơn 3 năm, hồi tôi ở trên núi với một vị sư huynh. đến đoạn cuối thì sư huynh tôi muốn mua TV Còn tôi thì không tán đồng với việc đó. Một người Phật tử tín tâm và hành thiền rất tốt. vậy nói với tôi là Trên TV thì cái gì nó không có đây. Đúng là như thế. Đá bóng có, đá banh có, tin tức. Thời sự, các chương trình giải trí. Rồi, thì Hoa hậu biểu diễn áo tắm, à, thời trang. Internet còn ghê gớm hơn. Một vị sư đệ khác của tôi thì... cũng có những kinh nghiệm xương máu về vấn đề này, ấy nói là vào mạng một cái thôi là thôi rồi, đọc những tin tức, vị này thì có mối quan tâm là đến các loại vũ khí, quan tâm đến tình hình thời sự, cho nên là, trong rừng thì chẳng có internet nhưng ở thiền viện thì có nhiều internet nên nhiều lúc tôi không muốn dùng từ thiền viện tôi dùng từ chùa thôi thì mấy lần tôi tôi cũng là thành toàn rồi cũng hay vào cho nên là lúc đó hành thiền mà quan tâm đến sư đệ ai mà đi ra chỉ cần thấy đôi dép của vị ấy để ở phía cửa ngoài cái cốc của vị sư đó là thấy mấy tiếng đồng hồ nữa ở trong đó liên tục bốn tiếng năm tiếng sáu tiếng Những sức mạnh của tham ái thật là ghê gớm. Thật là ghê gớm. Thì uh, chúng ta cần phải cảnh giác với, với Internet. Đó. Vì uh, ở đây đó chúng ta uh, để vào đó một ít phiền não, rồi mỗi lần vào mạng, vào Facebook, rồi thì khi gặp điều kiện ngồi thiền lắng động tâm xuống, bạn sẽ nhận ra rõ điều đó. thì nói là phiền não gặp điều kiện nó sẽ mọc lên như nấm sau mưa rào vậy. Rất là mạnh mẽ Rất là nhiều Rất là dữ dội Rất là cường liệt Này chúng ta đã nhận ra thêm Này chúng ta đã nhận ra sâu sắc Rõ ràng hơn nữa Về vấn đề này Và chắc chắn Chắc chắn Tiền não đến từ Facebook và Internet sẽ được xử lý một cách thích đáng. Chắc chắn là như vậy. Chắc chắn là như vậy. Với sự thật này Tôi sẽ đạt tới Sự an ổn Thoát mọi khổ ách Mong sao Tất cả các bạn Cũng được an vui Và Thoát ra khỏi các phiền não